các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.iset phong phi vân một chưởng thất bại liền lại đánh ra chưởng thứ hai một chưởng này trực tiếp oanh ra ngũ ngư chi lực ngũ ngư chi lực từ trên xuống dưới tấn công đỉnh đầu của tần chiến một chiêu lại một chiêu căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc tuyết điểu chi hồn tần chiến hé miệng phun ra một đoàn bạch sắc quan mang chói mắt. Một đầu thần hồn dị điều liền xông ra. Huy động lợi trảo đem năm đầu kỳ ngưu xé nát. Tuyết điểu chính là dị thú chi hồn có tu vi 500 năm. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là mỏ chim sắt bén kia. Quả thực là vô kiên bức tồi. Má Ouy, giao cho ngươi. Phong Phi Vân từ trong lồng ngực móc ra một đầu bạch sắc ô quy to bằng ba bàn tay. Mai rùa của ô quy này giống như cương thiết đã rỉ. Đầu lớn chừng một cái quyền đầu. Mà càng khó bị chính là bốn cái chân kia của nó. Quả thực trưởng thành có chút quá phận. Nếu không phải là mọc ra mai rùa còn tưởng rằng là một con vịt nhỏ màu trắng. Vịt rất nhỏ, giao cho lão, phu. Lời của ma ô quy còn chưa nói hết đã bị tuyết điểu thần hồn chấm bay ra ngoài. trọng vóng ngã ở góc tương. Mai rùa lay đồng ở trên sàn nhà. Hồi lâu cũng không lật lại được. Cái trán của phong phi vân toát ra hắc tuyến. Lắc đầu. Chợt một đạo kiếm khí hung mảnh từ phía dưới bay lên. Một thanh chiến kiếm này chém ra hư ảnh dài chừng mười thước. Rộng chừng cánh cửa kình thiên cự kiếm như vậy tự như có thể khai thiên. Kiếm khí kinh khủng như thế quả thực có thể chém nát một vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Oanh! Miu ủi ban chỉ từ trong tay của phong phi vân bay lên. Huyền phù giữa không trung. Ngưng tụ linh khí toàn thân hóa thành một đạo thủ ấm cự đại. Vô sáu cổ đồ trầm phù ở trên thủ ẩn. Một chữ hữu to lớn kinh khủng vô biên ở trong lòng bàn tay từ trên trời dán xuống. Đem kiếm khí đầy trời đều phát toái. Thình thịt. Hữu tự thủ ấm khổng lồ không chỉ phát toái kiếm khí đầy trời. Càng là đánh cho tầng chiến đều trở về mặt đất. Hai chân lún vào trong đất. Phi kiếm cấp bậc chuẩn linh khí trong tay cũng bị chống ra một đạo liệt ngân. Chung quanh thân thể đều là đá vụn. Lại bị một tu sĩ thần cơ sơ kỳ đánh cho chật vật như thế Nếu không phải là ở thời khắc mấu chốt Cuối cùng phá khai ra một đạo khe hở Chém ra một đạo sinh lộ Nói không chừng mới vừa rồi đã bị chết ở dưới hủy tự thủ ấm rồi Phong Phi Vân đứng ở trên hành lang của tầm thứ 5 Từ trên cao nhìn chầm chầm xuống hắn một cái, Nói Đây chính là vô địch cùng cảnh giới Tuyệt sắc lâu đã thành lập mấy trăm năm. Phòng ngự trận Pháp được bố trí ở bên trong vượt qua một ngàn tòa. Một chút cấm trận có thể duy trì tuyệt sắc lâu ngàn năm không ngã. Nhưng mà sau mấy trận đại chiến vẫn như cũ đánh cho ban công tầm 7 trở thành thủng lỗ chỗ. Có trên trăm tòa trận Pháp bị đánh nát. Rất nhiều tu tiên giả đều trốn ra tuyệt sắc lâu. Biết buổi tối nay có sát kiếp. Nhất định có nghịch thiên tài tốn phải phơi thay chỗ này. Oanh! Hai chân của tầng chiến từ trên mặt đất rút ra. Một đôi giày đã biến thành cho bụi. Hai ốm quần cũng vỡ tan. Trên bàn chân vết thương chồng chất. Không ngừng có huyết châu chảy xuống. Một vị nghịch thiên tài tốn lại bị người đánh cho chật vật như vậy. Ở trong lịch sử chiến đấu trước kia của tầng chiến đây còn là lần đầu tiên. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch cùng cảnh giới. Tầng chiến cầm bảo khí chiến kiếm đã bị vỡ vụn trong tay ném ra ngoài. Cắm ở trên mặt đất. Phát ra thanh âm kiếm minh nhẹ nhàng. Chiến kiếm đã bị thương, như vậy liền là một thanh kiếm vô dụng. Cách cát. Chiến kiếm đột nhiên đoạn thành chính khúc, Biến thành sắc vụn rơi trên mặt đất. Tầng chiến đích thân tán kiếm. Như đang giết người tế cờ. Chiến ý trên người càng thêm hung mãnh Như mặt trời chói chang nhô lên cao. Tràn ngập cả tuyệt sắc lâu. Ánh mắt của phong phi vân co rụt lại cảm nhận được một cổ đại địa chi khí cuồng cuộn đang tràn vào thân thể của tầng chiến. Thiên vương chi thành, đại địa chi hổ. Trong lòng đất có kim sắc yên vân bao phủ ở trên hai chân của tầng chiến. Tiếp đó lan tràn đến toàn thân hắn. Một cổ lực lượng hậu trọng mà bàn bạc ở trên thân thể hắn dựng dụt. Một đầu thần hổ cự đại bao phủ thân thể của hắn. Phát ra tiếng kêu gào kinh thiên động địa. Đầu thần hổ này tự như thần hồn hư ảnh của tầng chiến. Một đôi kim sắc hổ một lớn chừng miệng chén. Trên trán có hắc sắc chiến văn xuyên toa. Hóa thành một chữ vương uy nghiêm. Hổ khiếu vừa vang lên. Trận pháp của cả tuyệt sắc lâu đều bị chấn nát bẫy. Tám tòa. Những trận pháp khác lại càng lờ mờ không ánh sáng. Đồn rằng tầng gia có hai đại cấm địa thiên vương thạch bích cùng vạn kiếm sơn. Chi ra ghi chép hai loại tu tiên thần thông vô thượng nhất của tầng gia là thiên vương cùng vạn kiếm quy nhất quyết. Hai loại thần thông này đều là bí mật bất truyền của tầng gia. Đệ tử đời sau có thể tu luyện thành công một loại trong đó đều đã có thể tung hoàn thiên hạ. Không nghĩ tới tầng chiến thế nhưng đều học được hai loại thiên công bảo điển này đến cảnh giới nhập môn. Tầng gia chính là đệ nhị gia tộc cổ sư của Nam Thái Phủ. Từng xuất hiện vô số tiên hiền nhân kiệt. Trong đó không thiếu tuyệt thế cao nhân danh chấm mấy thời đại. Những người này không ai không là ngộ đạo ở thiên vương thạch bích hoặc vạn kiếm sơn. Ở trong đó lưu lại vô số tâm đắc tu tiên cùng thần binh lợi khí Có thể nói là hai đại tu tiên phúc địa, Tần chiến khẳng định đều tu luyện qua ở trong hai cái đại phương này Hơn nữa còn lĩnh ngộ được bản nguyên đạo pháp cơ sở Vạn kiếm sơn dễ vào Nhưng mà thiên vương thạch biết lại khó ngộ Nghe nói cho dù là tần gia ở mỗi một thời đại đệ tử trẻ tuổi nhiều đến hơn 10 vạn Nhưng mà lại chỉ có rải rác một Hai người có thể lĩnh ngộ thần thông ở trên thiên vương thạch bích. Không nghĩ tới chuyện mà đệ nhất cao thủ tần minh của tần gia thế hệ này đều không làm được. Lại bị tần chiến làm được rồi. Trên thiên vương thạch bích khắc xuống chính là một bức thạch đồ cự đại vạn cổ bất diệt. Phái trên ngưng tụ đạo tắc cả đời của đệ nhất tổ tiên tần gia. phàm là có thể ở trên thiên vương thạch bích lĩnh ngộ ra thần thông. Đó đều nhất định là các thế chi thuộc Tần gia ở Nam Thái Phủ có địa vị cao quý Truyền thừa so với phong gia đều phải xa xưa hơn nhiều lắm Tu tiên giả ở tại chỗ đều biết một chút bí văn của tần gia Mặc dù tần gia đã không còn cường đại đỉnh thịnh của năm đó Nhưng mà lại như cũ là bá chủ không thể tranh giành ở Nam Thái Phủ Có thể chống lại bọn họ cũng chỉ có ba Bốn đại thế lực như vậy Thần thông mà giờ phút này thần chiến sử dụng chính là thiên vương lĩnh ngộ được từ trên thạch đức Lấy linh khí của mình dẫn động mạch lạc của đại địa. Do đó thức tỉnh thần hổ chi hồn được giấu trong lòng đất. Đây chính là đại địa chi hổ.